Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3543 thần niệm phổ linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, tu luyện giả bế quan thời gian luôn trôi qua cực nhanh thoáng chớp. Mắt đã là nửa năm, đây là một cách bình tĩnh sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá. Khoảng cách đem ôn hòa rơi vãi hướng đại địa Sơn Tốc lộ ra yên tĩnh mà tưởng hỏa, đột nhiên, một hồi oanh long long, nổ mạnh truyền vào lỗ tai, phủ đầy bụi đạt nửa năm lâu cửa đá ầm ầm mở, ra, linh quang lóe lên, một đạo cầu vồng do trong thạch động bay ra. Hào quang thu liếm lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Lâm Hiên, cùng Bế quan chức so sánh với dung mạo của hắn dáng người không có. Chỗ bất đồng. Nhưng mà biểu lộ lại trầm ổn rất nhiều. Trên người linh áp như cũ lại như có như không, chợt nhìn tựa hồ không. Có quá lớn tiến bộ, nhưng cẩn thận nhìn lên biến hóa tựa hồ lại man. Lớn đấy. Có thể biến đổi hóa cuối cùng tại nơi nào, lại để cho người như rơi. Vào năm dặm mây mù, căn bản là nói không rõ ràng. Nói ngắn lại, cái này ngắn ngủn nửa năm, lâm hiên dù chưa tấn cấp. Nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ địa phương. Thiếu ra quen thuộc xuyên dáng gọi to truyền vào lỗ tai, sau đó liền gặp một đạo bạch quang như nhũ yến quang lâm giống như bay tới. Lâm Hiên không có trốn, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Mở ra hai tay đem nàng tiếp được Nguyệt Nhi, vất vả ngươi rồi. Không khổ cực thiếu gia tiến triển như thế nào, hai kiện bảo vật đều đã dung hợp thành công. Nguyệt Nhi quan tâm nói trong mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Cuối cùng không có quồng phí vất vả. Lâm Hiên mỉm cười, nắm ở thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Như vậy cũng tốt. Sự tình như thế thuận lợi, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tự nhiên đều thập. Phần mừng rỡ kế tiếp chính là tìm kiếm thượng cổ linh tục từ bọn. Hắn chỗ đó khẳng định có thể đạt được cùng Tu La Thất Bảo có quan hệ. Manh mối. Bất quá thiếu ra ở đây diện tích rộng lớn, chúng ta muốn như thế. Nào mới tìm đạt được linh tục tổ cư chỗ. Nguyệt Nhi có chút lo lắng. Thanh âm truyền vào lỗ tai. Yên tấm. Lâm Hiên lại có vẻ tin tưởng mười phần tục ngữ nói. Thế không có. Việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Khuyên tai quá nhỏ. Đều muốn đạt. Được nó manh mối. Nói mò kim đáy biển cũng không đủ. Nhưng linh tục. Bất đồng. Cho dù nhân số không nhiều lắm. Tìm kiếm bọn họ manh mối. Cũng khẳng định so với một ít nho nhỏ khuyên tai dễ dàng rất nhiều. Nhiều nhất dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Nguyệt Nhi đối với Lâm Hiên phán đoán thập phần tin phục. Vì vậy vợ. Chồng một lần nữa ra đi. Nhưng kế tiếp lữ Trình lại cũng không thuận lợi thoáng chớp mắt lại. Qua mấy tháng có thừa như trước không có linh tục tin tức. Tuy rằng đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả ngắn nguồn trăm. Thiên thời gian không coi là nhiều nhưng một mực chút nào tiến triển. Cũng không hãy để cho người rất nghề hoài đấy. Lâm Hiên tại Nguyệt Nhi trước mặt khoe khoang khoác lác giờ phút này. Trên mặt mũi cũng có chút không nhìn được. Cái khó ló cái khôn tiếp theo đập chán của mình mình tại sao đem có. Sẵn phương pháp tốt đem quên đi. Thiếu gia ngươi lại nghĩ đến cái gì ý kiến hay rồi hả? Nguyệt Nhi ngược lại là không có trách trách ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Mở miệng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi còn có thể thi triển thần niệm phụ. Linh chi thuật cách này so với chúng ta hai người ngây ngốc tìm kiếm. Muốn thuận tiện mau lẻ rất nhiều. Thần niệm phụ Linh chi thuật. Đúng vậy Nguyệt Nhi ngươi thay ta hộ pháp. Lâm Hiên cũng không nhiều làm giải thích. Tay áo phất một cái liền khoanh chân ngồi xuống rồi. Mà theo động tác của hắn nhất thức sẵn phong cách cổ xưa bảo tháp hiện hiện mà ra Tật Lâm hiên chỉ một cách về phía trước điểm đi Kép Âm thanh truyền vào lỗ tay Nhưng thấy bảo tháp linh quang đại Phóng tầng thứ nhất cửa tháp ầm ầm mở ra Bạch quang trói mắt Làm cho người đầu váng mắt hoa vù vù âm thanh truyền vào bên tay Một đóa cực lớn trùng vân từ bên trong bay ra ngoài rồi Máu kiến lửa, mấy dùng trăm triệu mà tính toán. Thực lực đã đến lâm hiên cái này đẳng cấp, này ma trùng sức chiến đấu. Đã có thể không đáng kể. Nhưng mà đối địch lúc không có tác dụng gì, không có nghĩa là tại lúc. Khác cũng là vô dụng phí vật. Nói thí dụ như giờ phút này tìm kiếm linh tục manh mối bằng vào số. Lượng ưu thí muốn so với hai người chia nhau tìm kiếm dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Hiên thần niệm đầy đủ cường đại nguyên. Nhưng, nếu không đổi một gã tu tiên giả, dù là đồng dạng là độ kiếp, kỳ cũng không có khả năng phân ra hơn trăm triệu sợi thần thức bám vào tại ma trùng trên người đấy. Mặc dù Lâm Hiên làm như vậy, áp lực cũng là không như bình thường, như ngoài chăn vật quấy nhiễu thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma cho, nên mới lại để cho Nguyệt Nhi ở một bên hộ pháp rồi. Tốt, Nguyệt Nhi vốn là xứng sờ, sau đó liền đã minh bạch lâm hiên muốn làm gì lấy ra huyền âm bảo hạp đồng thời không quên tha thiết sẵn dò. Thiếu ra, ta sẽ hào hảo thủ hộ chính ngươi thi triển pháp thuật. Cũng muốn ngàn vạn cẩn thận, nhất định không thể cậy mạnh đấy. Thiếu nữ ngữ khí ngưng trọng vô cùng, trong đó lo lắng ý tứ hàm xúc mà. Không cần nói cũng biết, nhưng không có khuyên can, nàng biết rõ thiếu gia không phải lỗ mãng nhân vật. Hắn nếu như dám làm như thế, liền nhất định là có thật lớn nắm chắc. Chính mình nhắc nhở là được, khuyên can mà nói có thể đã có chút làm. Loạn thêm. Yên tâm, ta để ý tới được. Lâm Hiên mỉm cười nói, sau đó nhắm hai mắt, hai tay cũng đặt ngang tại. Hai đầu gối, dường như nhập định giống như không có bất kỳ động tác. Bốn phía lộ ra yên tĩnh vô cùng, trọn vẹn một thời gian uống cạn chén. Trà qua. Đột nhiên, Lâm Hiên ở giữa trán, một điểm hào quang sáng lên. Lâm Hiên biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn nâng lên tay phải, như mi tâm ở giữa điểm đi. Sau đó lại nhẹ nhàng rời, theo động tác của hắn, một đạo sinh đẹp ứng. Ánh ti bị hắn từ mi tâm chậm rãi lôi ra. Nguyệt Nhi ở một bên thủ hộ Thần sắc trong mắt lại là khẩn trương lại Là bội phục Thần niệm tinh hóa thiếu ra tưởng thật được Chính là năm đó chính Mình là a Tại cảnh giới này thời điểm Thần niệm cường độ cũng Không ngoài như thế Uống Lâm hiên tay phải nâng lên Ngón tay đột nhiên hướng ra phía ngoài xé Ra Theo động tác của hắn Một đảo sinh đẹp mũi nhọn ánh sáng Bị hắn từ mi Tâm hoàn toàn kéo ra Nay mũi nhọn ánh sáng trói mắt xinh đẹp, lộ ra thần bí vô cùng, mà lâm. Hiên tức thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong miệng nhổ ra mấy cái ngắn. Ngủi chú ngữ, tật, lời còn chưa dứt, cái kia mũi nhọn ánh sáng mặt ngoài phù văn dâm. Lên đột nhiên tăng vọt rồi. Hóa thành một đảo mù xương cột sáng, phóng lên trời qua trong dây. Lát rồi lại tản ra, vô số đảo mũi nhọn ánh sáng tại trước mắt hiện, hiện. Tiếp theo xoẹp xẹp âm thanh truyền vào lỗ tay Cái kia từng đảo mũi Nhọn ánh sáng Rồi lại tan thành mây khói mất Tiếp theo như là làm ảo Thuật, vô số ấm ánh ti Tại trong hư không hiện hiện mà ra Cùng hóa kiếm vi ti Rất có vài phần chỗ tương tự Nhưng những thứ này ấm ánh ti Muốn ngắn đến nhiều tả hữu bất quá tấp Hơn, số lượng càng là nhiều Đến trăm triệu mà tính Giải tán lập tức Như trùng bầy thổi đi Mỗi một đảo ứng ánh ti cùng một đầu ma trùng dung hợp. Cách này là lâm hiên theo như lời thần niệm phụ linh chi thuật thông. Qua này thần thông tương đương với thoáng cái hóa thân vạn ức kể từ. Đó bất kể là tầm bảo hay vẫn là tìm kiếm linh tục tự nhiên đều muốn. Dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên đối với thần niệm tiêu hao cũng là không như bình thường. Mặc kệ lâm hiên hay vẫn là nguyệt nhi đều chút nào không thể khinh. Thường thời gian từng giọt từng giọt đi qua Đảo mắt Thái Dương đã rơi xuống dốc núi Ngắn ngủn mấy cái canh, canh giờ Vốn là không đáng mỉm cười một cách đấy Nhưng mà Nguyệt Nhi tâm tình Lại cùng như ngồi trên đống lửa không Sai biệt lắm Thật lâu Lâm Hiên rút cuộc mở mắt ra Thở dài một tiếng chuyện vào lỗ Tai đã tìm được Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn Của đấu phá thương không